Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Không hề có tà khí Vậy tà khí vương trên người vợ Ông Hùng Không phải từ đây Có lẽ đành phải đi một vòng quanh làng để xem xét Cứ như thế Sư giả bước Ra khỏi chợ không xa Không khí đông vui náo nhiệt cũng đã biến mất Thay vào đó là sự yên lặng Tịch mịch Tiếng gió, tiếng chim hót Tiếng lá cây xào xạc Cứ đi như, đi như vậy từng ngóc ngách Đến xế chiều Sư đã quay về chỗ cổng làng Cổng làng xây mộc mạc cổ kính Đã hơn trăm năm Sư còn đang chưa biết đi đâu tiếp Thì từ đằng sau Mơ mơ hổ hổ vang lên Cứ đi thẳng Về phía trước thoáng chốc giật mình Sư quay phát lại Nhìn ngó xung quanh Cũng không hề có ai cả Chỉ thấy có con trâu giả được ai buộc ở bên cạnh gốc cây to. Sư hiểu ra điều gì, khẽ cúi đầu, chắp tay. Cảm tạ chỉ đường. Bước theo thẳng về hướng đằng trước, chỉ độ mười phút sau, Sư đã đứng ở đoạn đường, chỗ khúc sông chảy qua, nơi căn tròi nhỏ của Lão Bạch. Xung quanh căn tròi, nào là trâu bò, tụ tập con nào con đấy béo mút, Sư thầm nghĩ. Thần Phật chỉ dẫn ta đến đây. Phải chăng là có gì đó? Đang đam chiêu thì bỗng nhiên từ đằng sau có giọng khàn đặng. Này! Lão chào! Làm gì ở đây đây? Sư giật mình quay lại. Vốn là người am hiểu Phật Pháp hành thiện tích đức thêm vào lại rèn luyện võ công rồi cả Phật Pháp để tăng cao sức khỏe phòng thân. Lâu lâu dần Cảm nhận của sư về mọi thứ xung quanh rõ nét lắm. Chỉ có điều là đây là lần đầu tiên có người đứng sát sau lưng gần như thế mà sư không nhận ra. Một người đàn ông, ngoài 60 râu tóc điểm nhiều sợi bạc, thế nhưng đôi mắt sáng quắc, đang nhìn sư dò xét. a di đà Phật, bần tăng có chút chuyện, đi ngang đây. À, xin hỏi thí chủ có phải là Lão Bạch? <cười> Lão Bạch? Ông Chọc có dám à, mọi dân à, gọi như vậy phải không? Ha, nghe chúng nó nói à, ta là Lão Bạch à? Ha, đúng rồi, Lão Bạch đấy. Nhưng không phải là ta. Ta vốn không có tên. Lão Bạch là do lũ mọi dân nó tự đặt để gọi đấy. Nhưng mà ta cũng chắc quan tâm. A-di-đà-phật ra vậy. Thế lão chọc, đến có việc gì? Nếu như đã hỏi về ta, đạ, đám dân kia cũng để cho kẻ cho ngươi nhiều chuyện. Thế tại sao còn mò đến đây? Không sợ à? Bần tăng vốn không có ý định đến đây. Nhưng có người chỉ đường cứ đi thẳng. Đến đây thì gặp thí chủ. Chỉ đường à? Thì ai chỉ đường cho nhà ngươi? Xin lỗi... Bần Tăng cũng chẳng biết người ấy là ai Chỉ nghe thấy tiếng nói Nhưng không thấy mặt Tầm xàm Lão trọng nhà ngươi định bên ta đấy à thôi, thôi thôi thôi Giờ ta hỏi lão trọng này Ngươi vốn là người tu hành Suy nghĩ của ngươi khác với đám mọi dân ngu dốt Dựa vào câu trả lời của ngươi Ta giúp ngươi vài điều Mà khiến ngươi lặn nội ra tận đầy định sư nghe vậy thoáng nghĩ lão bạch này đúng là gàn gàn dở dở lời nói sưng hô có ý khinh miệt nhưng tại sao thần phật lại muốn mình đến gặp người này hẳn là trong đó có huyền cơ chưa kể lão nói như là đã biết mình đến đây để làm gì tốt nhất là xem lão hỏi gì rồi tính khẽ cúi đầu chắp tay sư đáp thí chủ xin cứ hỏi Nếu như trong tầm hiểu biết của Bần Tăng, Bần Tăng sẵn sàng giải đáp. <cười> Thế, theo lão Trọng, một người tu kiên kỵ sát sinh, đáng chết nhất là loài nào? Sư nhíu mày nghe xong, một thoáng suy nghĩ, sư đáp. Đã sinh ra trên đời, loài nào cũng xứng đáng được sống đức hiếu sinh không bỏ ai a di đà phật nhưng quy luật ngàn đời nay muốn sống thì phải giết nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net